Chương 26. Bỗng nhiên quay đầu Đường lớn đến Thiên Quý chỉ khoảng 10 dặm, đường nhỏ ngược lại còn xa hơn, hơn nữa không có tiểu điếm để nghỉ ngơi, cho nên tư vật dự đoán đảng đảng sẽ đi theo đường lớn. Cưỡi ngựa nửa ngày, tư vật cùng Phạm Ngưng Toa đến một tiểu điểm duy nhất trên đường để nghỉ ngơi, tiện thăm hỏi một chút về đảng đảng. Tuy nói cưỡi ngựa so với lừa hẳn là nhanh hơn, nhưng đảng đảng dù sao đã đi trước nửa ngày trời. Tiểu nhị, một bình trà ngon, thêm một chút điểm tâm. Phạm ngưng tòa kêu lên. Được, được, nhị vị xin cho chốc lát. Đến đây, đến đây, nhị vị khách quan, dùng thông thả. Nhanh chóng, tiểu nhị đã đem trà bánh đến. Tiểu nhị ta hỏi ngươi chuyện này. còn ơn cứ hỏi. ngươi có gặp người có một con mắt đi ngang qua đây không? À, một con mắt hả? À, chính là người nho nhỏ, gầy gầy, trắng trắng đúng không? Đúng vậy, ngươi thấy hắn lâu chưa? Vừa mới đi được một canh giờ. Cảm ơn, chúng ta đi. Tư vật nói liền quay sang hướng Phạm Ngân toa Tư vật chẳng chú ý vẻ mặt kinh ngạc của Phạm Ngân toa cùng Tiểu Nhị Ca, để lại thiên tra lên cưỡi ngựa rời khỏi. Lúc thương ảnh dừng rời xa, đảng đảng cùng Tiểu Khôi từ phía sau Tiểu Điếm đi ra. Nguyên lai like là y vừa dắt Tiểu Khôi ra sau vườn cho ăn cỏ. Ôi chào! Vì tiểu ca độc nhãn gầy gầy trắng trắng này lại còn ở đây hả? Này, nói gì đó hả? Chẳng lẽ ngươi không muốn buôn bán nữa sao? <cười> à sao lại không chứ? Khách quan mời ngồi, khách quan mời ngồi. Chuẩn bị cho ta một bình nước, một phần thức ăn gì đó đi. Ái chà, cái này... Xem ta ăn mặc không phải là người nhiều tiền, nhưng cũng đừng quá xem thường ta chứ. À, à tiểu nhân biết Tiểu nhân cũng xuất thân nghèo khổ mà Ở đây là công an liêu Làm sao có thể xem thường ai Chính là hai vị khách quan vừa rồi đã trả tiền Nhưng còn chưa ăn uống gì đã bỏ đi à, Tiểu nhân nghĩ khách quan chi bằng À chủ ý tốt vậy đa tạ ngươi à, Chà tiểu ca đừng vội Ngươi xem tiểu nhân kiếm tiền cũng thật dễ dàng vì nói đây không rõ ràng là vậy Nhưng khách quan cũng nên À cái người này thật là biết kinh doanh mà Như vậy có thể đi được chưa Đảng đảng nói xong, liền cho tiểu nhị mười văn tiền. À được rồi, được rồi, tiểu nhân lập tức đóng gói lại làm bữa ăn khuya cho ngày. Tiểu nhị ca nhanh chóng đi vào bếp. Đảng đảng uống một ngụm trà hoa cúc, ăn xong trà bánh trong lòng rất vui vẻ. Mười văn tiền mua một mớ bánh như vậy, tiểu nhị này cũng rất thú vị. Đảng đảng đi theo tư vật một thời gian ăn uống thành chỗ đắt tiền. Nhưng y cũng không bị cuộc sống dư giả làm hư, cái gọi là rượu thịt ê hề, cuối cùng sau khi tiêu hóa cũng đều như nhau. Cũng bình thường thôi, ăn uống no đủ, đáng đảng cầm gói thức ăn do tiểu nhị đóng gói. Xem cũng không xem qua lệnh cử tiểu khôi theo hướng Thiên Quý Thành mà đi tới. Tới hoàng hôn, đến tới Thiên Quý. Thiên Quý Thành rất phồn hoa khắp các ngã đường so với trước giờ y nhìn. Điều to gấp đôi, người cũng nhiều gấp đôi. Nhưng mà người ăn mặc như y cũng không phải là ít cho nên y cũng không bị xem là quá kỳ quặc. Đáng đại đi đến một khách điếm tương tức. không đợi mở miệng lão bản liền hỏi có phải ý cần phòng hạ đẳng hay không đảng đảng không biết làm sao nên cười trừ bình thản gật đầu bởi vì y cảm thấy thái độ của người này đối với y là thành thật đảng đảng thực sự thích mình người khác không lưng uống gối trước mình bởi vì y có thể cười thầm trong bụng nhưng bây giờ có một cảm giác kính phục vì quả thật giữ được bộ dáng đó quả là điều không dễ mặc kệ như thế nào đêm nay có chỗ ngủ rồi lo chu đáo cho tiểu khôi đảng đảng liền đến phòng hạ đẳng Cái gọi là hạ đẳng chính là có nhiều người cùng trú ngụ Bình thường có 6-7 người Có khi lên đến 8-9 số lượng không đều Tiến vào phòng đảng đảng cảm thấy thật buồn cười nguyên lai là trưởng quài thật là biết sắp xếp Cùng loại người, cùng loại phòng Trong gian phòng tổng cộng có 5 người Thế nhưng đều là độc nhãn, đều gầy tâm teo, trắng trắng Chả trách tiểu nhị kia nói là lại Ông trời thật khéo sắp xếp vì đều là độc nhãn Cho so nên mọi người cũng dễ dàng bắt chuyện Tới khuya mới đi ngủ Đáng đáng ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa hôm sau, mở mắt ra nhìn, các ca ca độc nhãn đều đã ra ngoài. Có một người vừa ăn cơm trưa xong vào phòng ngủ trưa, buồn chán vô vị đều lấy gói điểm tâm của mình ra. Mở ra nhìn thấy tất cả mỹ vị trà bánh đều biến thành màn thầu. Thật hối hận lúc tên tiểu nhị kia giao trả sẽ không chịu mở ra xem. Từ đầu đến cuối đã bị tên tiểu nhị kia lừa gạt, khó dò lòng người, có thì ăn vậy, nghĩ vậy liền cắn từng miếng một. Buổi chiều đảng đảng ra ngoài đường xem náo nhiệt, y nghe các độc nhãn ca trong phòng nói bọn họ là người làm thuê cho một thương đoàn. Bọn họ chuẩn bị buổi tối xuất phát, đến sáng mai đến đại danh thành, cho nên đảng đảng cũng định đi theo bọn họ cho an toàn, thế là thanh thản ra ngoài đi dạo. Đang đi dạo trên đường cái, đảng đảng thấy một sạp bán trang sức, trước đây cứ thấy như thế, tư vật liền chạy đến xem. Chính y không thích loại hàng hóa như thế, nhưng hôm nay cũng không tiện chủ đến xem thử. Đảng đảng cầm lấy một sợi dây chuyền có mẫu đá điêu khắc màu trắng hình giọt nước lên xem chủ quán liền bước lại đáp lời chủ quán lão da da tóc bạc mặt hồng hào bộ dáng rất ôn hòa tẻ hoa nhi nhìn trống sợi dây chuyền bạch diêm thạch này sao lão nhìn thấy đảng tảng không nói gì bèn tiếp lời lại nhắc đến bạch diêm thạch này có một truyền thuyết Lão nhân gia bắt gặp đảng đảng tò mò hứng trí liền nói Mọi người đều biết diêm thạch trước giờ đều là màu đen Là dùng để khi nào đến sa mạc thiếu nước mà dùng đến Ngày xưa có một đôi vợ chồng ân ái trưởng phu đi buôn bán bên ngoài Lúc băng qua sơ mạc bị bọn thổ phỉ đuổi cướp rơi xuống vật sâu Sống chết không rõ Thế tử chờ đợi ở nhà nghe được tin này Nên không tin trưởng phu mình đã chết Vì thế liền một mình đi đến sa mạc tìm chồng Sau đó nàng lạc điền giữa sa mạc, nước mang theo cũng không còn, chỉ còn mỗi khối diêm thạch của trường phu. Nàng trong sa mạc cứ đi mãi đi mãi, khối diêm thạch từ góc cạnh rõ ràng cũng dần thành hình cầu. Nhưng trường phu nàng một chút tâm hơi cũng chẳng thấy. Cuối cùng vì quá kiệt sức, nàng trúc hơi thở cuối cùng giữa hoang mạc. Nhưng cho đến giây phút hấp hối nàng vẫn nhớ về trường phu. Giữa hoang mạc cầu nguyện đến các chi thần. Nếu trường phu nàng thật sự đã chết, xin cho linh hồn chàng nhập vào diêm thạch đem màu đen trở thành trắng cùng với nàng vĩnh viễn không phân ly các chi thần cảm động vì nàng vì thế đem linh hồn trượng phu nàng đưa vào diêm thạch Khổ diêm thạch quá thật từ đen chuyển sang trắng thế nên khối bạch diêm thạch này giờ là biểu trưng người yêu nhau cho dù phải tìm kiếm nhau với biển người mù mịt, rau này sẽ có thể trung thủy không đổi không phân ly thế nào Tỉa Hoa Nhi muốn mua một cái tặng cho nữ hài tử nào Mà ngươi thích hay không Trung Thủy không đổi mà mệt biển ngồi hả Đang lúc đảng đảng say mê làm bầm Y đột nhiên nghe một tiếng gọi dồn dập Đáng đáng Chương 27 Âm Sai Dương Thác Tư vật đã tìm đến Thiên Quý Thành Cơ hội gặp ai cũng đều hỏi Phạm Ngân Toa theo sau hiện giờ như khúc gỗ, bởi vì trước mắt nàng, một công chúa cao cao tại thượng, thế nhưng không một chút tôn nghiêm cúi đầu khom lân, hỏi thăm trước thường dân. Mặc dù là đang cải trang vi hành, cũng nên giữ một chút tôn quý hoàn thất chứ, Thực sự là không thể nào tưởng tượng được một tên, tiểu tử lỗ mãn cũng có thể làm ngự tỷ thiết cốt của nàng bị khuất phục. Phạm Ngân Toa yên lặng theo sát tư vật, đảo một vòng lớn khắp thiên quý thành từ sáng đến tối. Cơ hội đi khắp phố lớn nhỏ nhỏ, hỏi thăm thường dân bá tánh khắp nơi, đau lưỡi cũng chưa uống được một giọt nước, hạt gạo cũng chưa đến được miệng. Việc này đối với một thiên kim tiền nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp quả là một thách thức lớn. Mà đối với người ở cao cao tại thượng như hai nàng lại thêm chua xót trong lòng. Tư vật một lòng một dạ tìm tung tích của đảng đảng, hoàn toàn quên mất phạm tiểu thư phía sau mình. Có người nói một người khi toàn tâm toàn ý vào việc gì, có thể quên ngủ quên ăn, quên uống. cho dù thân thể cạn kiệt cũng sẽ bất chấp mệt mỏi mà không ngừng hoạt động. Hiện tại tư vật chính là như thế, tuy rằng thể lực nàng tốt, võ công cao, nhưng từ nhỏ đã được nuôi chiều, cho dù thập võ luyện kiếm cũng không từng ăn đói mặt khác, hay vì tìm kiếm một người mà bỏ qua hết quy tắc như vậy. Phạm tiểu thư phía sau tự nhiên cũng như vậy. Cái bất đồng đáng nói ở đây là, Phạm đài tiểu thư không có tinh thần tìm tên đảng đảng chết tiệt kia, thể lực nàng đến giờ hiện khó mà sống đỡ nổi. cũng chỉ có thể cắn răng theo sau tư vật. Thế nên trong lòng nàng đảng đảng đã sớm bị nàng thiên đao vạn trảm hàng trăm lần. Hai người cố gắng tìm kiếm, rốt cuộc cũng tìm được một tiểu độc nhãn trên đường. Sinh lực đột nhiên tăng cao, tư vật bất chấp lễ nghi, bật thốt lên đảng đảng, nhanh như các vội chạy theo thương ảnh người kia. Nhưng khi người nọ quay đầu lại cũng là một thao nước lạnh, đổ thì trên đầu hai người xuống, nhầm người rồi. thứ tình huống này kỳ thực đã xảy ra hai ba lần đây cũng là thứ làm cả hai người chạy qua chạy lại quanh thành mãi bởi vì cả hai nhận ra rằng độc nhãn có đến ba điểm ai cũng đều nho nhỏ trăng trắng ngày ngày tư vật nhận định nếu đã có nhiều người qua đường nhận ra đảng đảng vậy chứng minh rằng y đã đến thiên quý thành theo lý chắc đang được an toàn tâm can đang treo lơ lửng trong cuốn họng cũng đã được trở về vị trí của nó liên cảm thấy thần thân kiệt sức lực phủ ngũ tạng cũng bắt đầu kêu to Phạm Ngân Toà xinh đẹp bây giờ cũng đã trở thành đầu bụi tóc rối, thế nên cả hai liền tìm đến một khách điếm tắm rửa sạch sẽ nghỉ ngơi một đêm, mai lại tiếp tục tìm kiếm. Có thể vì quá mệt nhọc nửa đêm bên ngoài âm thanh ồn ào, cũng không hề kinh đảm đến hai đại cao thủ võ làm này. Cũng vì thế cả hai thiếu nữ xinh đẹp này cũng không nghe được âm thanh của nhau. Đổ vô lại Đừng hòng làm cho ta lơ được nhà ngươi, người rốt cũng đã chạy đi đâu. Ta không cần gã cho con của quốc cũ đâu, bọn ta chưa từng gặp mặt nhau mà. Lại nói đến đảng đảng sau khi nghe được truyền thuyết kia như người say rượu ngay ngay ngốc ngốc. đột nhiên nghe có người gọi tên mình theo bản năng quay đầu lại nhìn. Lúc này y trong lòng chỉ có một ý niệm, tư vật. Nhưng đến khi y quay đầu lại tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, thì lại thêm phần thất vọng, bởi vì y không thể tìm thấy, người gọi tên y là ai? Làm sao vậy? Tẻ hoa nhi muốn mua một cái cho cô nương người thích sao? <cười> gần mua như gần hổ, có tôn trinh cũng là uổng công thôi, lão bá, người không thấy ta tuổi còn trẻ mà đã lãng tai sao? Sao lại còn mong muốn có người trong lòng chứ? Lão bá, người chậm rãi bán đi. Đáng đản buông dây truyền xuống, tự cười bản thân, Sau đó quay trở về khách điểm. Sao có thể lãng tài chứ? Ta rõ ràng cũng nghe thấy mà, ta còn nhìn thấy cơ. Đêm khuya đảng bạn sửa soạn hành lý để tiện lên đường cùng đội mã xa, theo sau xe ngựa chính là tiểu khôi xe lẫn một bài lạc đà mang vác đồ đạc. Theo dọc đường đi, đảng Đảng ngồi trong xe ngựa thảnh thảnh thôi thơi đột nhiên mấy vị độc dã ca cũng cởi ngựa đuổi theo. Thương đội ở đây mọi người đều rất thân thiện. Đảng đảng cũng nhân tiện xem mạch cho bọn họ coi như là hồi báo Cho nên đảng đảng trên đường đến đại danh thành Coi như có chỗ ăn chỗ uống còn có thể ngắm sao vùng ngoại ô Tiết kiệm để còn đến kinh thành mà chi dùng Không làm ra kinh tế mưu sinh Đến đó lại không tìm thấy người kia Kế sinh nhai của mình e là gặp vấn đề Sư phụ quả nói không sai Người nào thì nên lo chuyện ấy Nghĩ bản thân mình là dạng bá tánh bừng cùng Nên lo lắng mấy việc củi gạo tương giấm trà trời dần dần sáng nhìn thấy mặt trời đã mọc tâm trạng đảng đảng cũng tốt lên sau một canh giờ là đến được đại danh thành dọc theo đường đi đập nhãn ca ca kể rất nhiều chuyện về đại danh thành điều này khiến đảng đảng đối với đại danh thành có thêm hiểu biết cùng một chút quan tâm đại danh thành chính là nơi cầm kỳ thi họa điều tinh thông như tên gọi đại thành rất nhiều danh nhân mặt khách đều xuất thân từ nơi này Lâu ngày danh sĩ cả nước được chuyển đến nơi đây, khiến cho đại danh tài tử ngày một nhiều hơn. Hơn nữa gần đây nhất, có vị đại công thần đỉnh đỉnh đại danh Trấn Tây Hầu trú ngụ tại đây, khiến cho đại danh thành càng thêm vẻ vàng. Do sủ một khác thương đội đã đến đại danh thành, nơi trú ngụ của vang nhân, mọi phố phường đều nồng đạm hương khí thư sinh, nơi này không có tủ lâu cũng như kỹ viện. Nói đúng hơn là không có loại ngành nghề có tên như thế. tỷ như có danh tủ lâu mang tên tiên ông trai, còn có một cái kỹ viện gọi là cận thủy lâu đài. ví dụ như thế, Đảng Đảng liếc mặt qua đường một cái là hiểu được. sau liền theo thương đội trú vào thương nhân viện. nói đến thương nhân viện chính là nói đến quy mô to lớn, nhưng chủ yếu là biểu hiện bên trong và cung cách phục vụ, bởi vì nó bao hàm cả tủ quán trà lâu, phòng tắm, nghĩ lại còn có nơi giải trí. đáng đảng đi theo độc nhãn ca ca cùng mọi người ở tại phòng Hạ Nhân. Phòng Hạ Nhân cũng thật sạch sẽ, cũng rất sáng sủa. Tự nhiên túc xá của học sinh, sửa sang hành lý lại một chút, mọi người liền đi ăn cơm. nói về tư vật của phạm ngân toa sáng sớm rửa mặt chải đầu sau khi ăn xong liền tìm kiếm tung tích đảng tảng như lần này phạm tiểu thư đề nghị đến trước đại danh thành bởi vì đọc nhạc ở thiên quý thành quả thật chỗ nào cũng có hơn nửa đạo đức kia sớm muộn gì cũng đến đại danh thành cho nên chỉ cần đi đến đại danh thành có thể tìm được vì thế tư vật đồng ý đề nghị của phạm ngân toa hai tỷ muội sắp xếp chuẩn bị đến đại danh thành không đến chính ngọ sẽ đến được nơi đó hai người tìm một khách điếm gần cửa thành nhất tên là văn phương khách điếm tên vật chọn một gian phòng trực tiếp nhìn đến cửa thành kế tiếp là liền nhìn chằm chằm người đi đường trong lòng mong chờ thân ảnh kia một chóng xuất hiện Loại hình này của tư vật khiến cho Phạm Tiểu Thư xúc động rất nhiều, nàng chỉ cảm thấy tỉ tỷ vì một người khác mà cơm nước không màng, thần hồn điên đảo, thậm chí tiêu tị kinh khủng, có lẽ là nhận ra rằng tư vật mặc kệ tính cách có cứng quả kiên cường, hành sự có quyết đoán hay thông minh, lý trí thế nào đi chăng nữa, chung quy nàng cũng vẫn là một nữ nhân. Mà một nữ nhân hoàn toàn rơi vào vòng xoáy của người khác, nên là vì người kia mà sống, những gì mà nàng từng có hết thảy đã tan thành mây khói, bao gồm cả nguyên tắc, đạo đức, tôn nghiêm, đều đã không còn lại chút gì. Cái gọi là hỏi thế gian tình là gì mà khiến sống chết có nhau, có lẽ chính là như vậy. Chương 28 Cả hai rối ren. Đáng đáng lưu lại thương nhân vì đến giờ ngọ liền trời đi bởi vì thương đội chính yếu là đến Tây Biên Đại danh Thành, Đại Võ Thành. Tên như ý nghĩa, Đại Võ Thành này tập trung của kẻ đam mê võ học, thư hội lần này chính là muốn đem hàng hóa vận chuyển đến đó. Dựa vào lời đọc nhãn ca ca nói thương đội hẳn là đến Đại Võ Thành giao hàng, nhưng bọn họ không được phép tiến vào trong Đại Võ Thành vì nói rằng giao dịch bình khí là vi phạm quy định của triều đình. Nhưng việc khiến người khác khó hiểu hơn chính là cố chủ của lần giao dịch này lại là quan viên trong triều đình. Hơn nữa số lượng binh khí đặc biệt nhiều, nhưng vẫn chưa vượt qua số lượng mà triều đình cần dùng, trừ phi đây là việc mua bán cho dân dĩ tư nhân. Hỏi mãi về sau đến để, để được biết thương đội này chuyên cấp binh khí cho cấm quân triều đình, mà đọc nhãn ca ca là người làm công lâu ngày chỉ phụ trách vận chuyển hàng hóa. Mấy tin tức này đều làm mỗi ngày, lúc nhàn rỗi mọi người đem ra nói lung tung. Như cái gọi là không có lửa làm sao có khói, đảng đảng vẫn là đem chuyện này nhớ kỹ. Đại danh thành có hai cánh cửa đông, nam môn, nếu muốn đi vào kinh thành chỉ có thể theo đông môn, đi ra ngoài. Cho nên đảng đảng chạy đến gần đông môn vào trọ tại khách điếm Sơn thủy Giang, như vậy sẽ thuận tiện cho y lúc xuất thành, cũng tiện cho việc theo dõi về mở binh khí kia, dù sao muốn đến đại võ thành cũng phải đi qua đông môn. Và đến hôm sau bình thường không hề ngồi yên, nhưng nay đảng đảng lại ngồi lì bên cửa sổ mấy canh giờ. Y chính là lãng lặng nhìn về đông môn, cùng đợi chờ lúc giao dịch của thương đội, nhưng cả buổi sáng không có động tĩnh gì. Một lì lớn binh khí như vậy làm sao lại biến đi đâu không thấy được, chỉ có thể là cố chủ của hàng hóa này chưa tới. Xem ra chờ đợi như vậy cũng không phải là biện pháp, tuy nói tiền trên, người cũng đủ chi trả cho vài ngày đừng tới kinh thành, nhưng phải cần tiếp tục lưu lại danh thành. Vậy xem ra cũng khó nói trước, vậy nên đảng đảng bày ra một sạch chữa bệnh ngay tại Cổng Thành, tức bực làm việc, tích góp thì chút lộ phí. Trước nhiều người đi ngang qua có lẽ xuất phát từ lòng thương hại, không bệnh cũng đến cho y hỏi dài, hỏi ngắn. Văn nhân trụ tại Thành đều là người tốt, thấy chuyện bất bình, chút đau tương trợ, điều hào phóng giúp đỡ chỉ là bọn hắn dường như có vài người đồng hành, trên người luôn có mùi thuốc bắc, không lẽ đến đây để thử mình hay sao? mang theo nghi hoặc này đảng đảng nhưng vẫn thủ nửa bước không dời sau một buổi chiều cũng có thu hoạch xa xỉ chạy vạn liền thu hoàng trở về quán trọ nói về tư vật cũng ở bên cửa sổ nhìn cả một ngày cơm không ăn nước không uống nhưng vẫn không phát hiện thân ảnh của đảng đảng cảm thấy hoài nghi trong lòng ái chà ta nói với tỷ tỷ người đừng có nhìn nữa ngày cũng chưa thấy bóng dáng tám phần là đã trước chúng ta một bước rồi Xem ra tiểu độc nhãn này cũng không phải là ngốc tử ha. Ta thấy hắn tay kinh nghiệm giang hồ so với chúng ta còn phong phú hơn. Người còn lo lắng cái gì chứ. Nhưng thật ra người nên lo lắng việc khác. Chính là nếu người không ăn không uống như vậy. Đừng nói là có tìm được hắn sợ là chính mình đã nằm bò dưới đất mất thôi. Được rồi, được rồi. Ta lại ăn là được mà. Biết người quan tâm ta. Thật sự không hiểu nổi ngươi, ngươi không phải là đã thực sự thích hắn đó chứ. Nói lung tung gì đó, ta không phải đã nói y chính là truyền nhân dược phương đó sao? Người hạ phải biết y quan trọng đến đâu. Được, được, được, và ta hồ đồ, hắn là truyền nhân dược phương nên rất quan trọng. Người một chút cũng không thích hắn là ta hiểu sai ý, ăn cơm thôi. nữ khiến ngươi sao lại giống như không phục vậy chứ? Hừm, nhiều năm không gặp thì đúng thật là khẩu thị tâm phi, rối trình với mù cá lên đó. Ta như thế nào mà khẩu thị tâm phi? khi còn bé thì cũng như vậy muốn gì đó cũng nhất định không chịu mở miệng mỗi lần đều là ta xuất đầu lộ diện nếu không người sẽ nhất định đem thứ mình thích nhượng cho người khác rồi chính mình chịu buồn tủi ý muốn giáo huấn ta cũng được mấy thứ kia vẫn là dành cho ngươi đi hm ta là cố tình nói đó nếu ta dừng tới không chừng lại bảo là mang đi một quận chúa nào đó cuối cùng ngay cả bóng dáng ngươi cũng không thấy hối hận quá đi được rồi biết ngươi xem ta là trung tâm rồi Tự tỉ, nói lại việc đó, người rốt cuộc đối với tên tiểu độc nhãn. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ta hiện giờ rất rối loạn, thầm nghĩ thêm được y nhất định giáo huấn y một phen. Phiền bạn nghĩ đến y như một kẻ ngốc, cái gì cũng không biết như một tiểu hài tử. Nhưng giờ đây ta mới nhận ra chính ta mới là một tiểu hài tử, vẫn bị y lừa. Thực sự là... Thực sự là... <cười> người mới biết mình dám tiểu hại tử sao Tôi xem người vẫn chỉ là trưởng thành Chỉ có tài hoa cục thân thể Trừ bỏ việc quân sự chính trị cùng văn học Đầu một chút cũng không sáng là được Tiểu nha đầu dám chỉ cười bổn cung Thực sự là thiếu bị đánh rồi Tư vật nói xong Liền kéo kéo khuôn mặt phạm ngân tòa Ui da tỷ tỷ tỉ tỉ tha mạng <cười> Xem ngươi lần sau còn hồn ngôn loạn ngữ nữa hay không tỷ mũi cùng nhau đùa giỡn ẩm ị cả lên, buồn cho một ngày làng yên không một tiếng động. Ngày thứ ba tư vật vẫn ngồi bên cửa sổ trong mòn cả mắt, lại nghĩ đến kỳ quạt. Đậu đậu, ngươi đi ra tìm thử xem. Cái gì? Phạm Ngân Toa đang ngồi thảnh thơi uống ngộm trà, nghe vậy liền phun ra. <cười> ngươi muốn ta ra ngoài tìm hả? Đại danh thành lớn như vậy, đến đâu mà tìm chứ, ta không muốn đâu. Phải ta ra ngoài tìm, nhớ lại chờ đi. được ta đi ra ngoài xem ta cũng không nhẫn nại như ngươi hòa thượng tĩnh tọa cũng chẳng qua được ngươi ta đi đây đáng đại sáng sớm bày sạp cũng đợi khách qua đến cửa thành lúc này có một đám nam tự áo trắng vây quanh y dáng vẻ đường đường đạo mạo xem chừng là thủ hạ của nhà giàu nào đó võ công hẳn là cũng tốt Đảng công tử tại Hạ huyền chiếu tổng quản hộ vệ của Trấn Tây Hầu. Hầu gia mấy ngày gần đây bị ma ám thân thể nghe nói đảng công tử y thuật cao minh, đặc biệt thỉnh đảng công tử đến xem bệnh. Giám hộ vệ này phải lấy đảng đảng tự nhiên cũng khiến nhiều người đi đường quan sát, tóm lại càng ngày càng nhiều người, trong trong ngoài ngoài, bao vây người chật như nêm nhiệt cối. Đại danh thành nhiều y quán đến như vậy Lan tung thầy thuốc nhiều đến như vậy Ta chỉ là một vui giang hồ Sao có thể đến nơi thanh nhã Sợ là chậm trễ bệnh tình của hầu gia. Đảng công tự cho lo lắng Màu trống theo ta Huyền chiếu sai người Mang đảng đảng đi Thứ vật ngồi bên cửa sổ Suốt mấy canh giờ vẫn không thấy bóng dáng đảng trái lại Phạm ngân tòa lao đến vẻ mặt thức kinh nhìn nàng Làm sao vậy Sợ cái gì Đi mau, đi mau là được Đi mau cái gì, sao vậy Ta, cha ta đến đây đó Cha ngươi, trứng tay hầu Hắn sao ở đây chứ Hắn không phải Diệu Phong sao Ta làm sao mà biết chứ Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì người nói kỹ càng một chút là như vậy ta đi ra ngoài tìm tung tích của đảng đảng gặp một tên tiểu độc nhã hai má hắn đắng xe đưa theo một tên đại phu độc nhã gầy teo nho nhỏ trăng trắng mới vừa rời đi nghe nói là đến Đông Môn ta nghe thế liền một mạch đến Đông Môn gặp cửa thành có nhiều người vây quanh không qua bao lâu liền nhìn thấy Huyền Chiếu cùng thủ hạ của cha ta vây quanh ai đó ngươi cũng biết Huyền Chiếu có mặt ở nơi nào nhất định cha ta cũng ở gần đó cho nên ta mới bỏ chạy về đây người cứ như vậy mà quay lại đây sao không hỏi thăm bọn họ bắt ai đi? Còn nữa, Trứng Tây Hầu có thật sự ở Đại danh Thành không? Không có, ta rất sợ, liền cũng không có hỏi. Cái này lạ thật, xem ra tình hình không đơn giản, Trứng Tây Hầu hẳn là ở Biên Cương bình loạn, trừ phi là Phụ Hoàng gọi hắn trở về. Chính là Phụ Hoàng gọi hắn trở về làm gì chứ, nhưng sao lại là gọi hắn đến Đại danh Thành? Điều này cũng đúng, cho ta hẳn là không đến mức vì bắt ta mà mặc kệ Biên Cương bạo loạn chứ. Á chà, không cần lo nhiều vậy, tóm lại là không hoàn thượng ra lệnh thì ta sẽ không trở về. Bây giờ chúng ta đang nghĩ kế tiếp theo nên làm gì đi. Lời này nghe có lý. Chương 29 Trị bệnh cứu người nói đến việc đảng đảng bị nhóm người kia đem đến thành bắc phủ đệ trứng tây hầu phủ đệ của ngài không rộng lắm ngoài cửa lớn ngay cả bạn hiểu cũng không có rõ ràng chỉ là chỗ ở lâm thời nhưng đối với một đại nhân vật như trứng tây hầu như vậy quả là quá keo kiệt bị túng đến nơi này khiến đảng đảng thực sự cảm thấy không một khả năng nào là trứng tây hầu mời y đến hơn nữa trường đường là trứng tây hầu là huynh đệ khác họ với đương kim hoàng thượng bên người chắc chắn sẽ có cung đình giúp đại danh y hà cớ gì lại có cơ hội đến lượt y chứ lâm trên đây hồ nghi, đảng đảng tiến vào cửa Liên bị kéo thẳng đến thư phòng trứng tay hầu Hầu gia, thổ khải đã mời đảng công tử đến Đảng đảng trường to mắt mắt mắt nhìn vào một trung niên Nam tử ngồi nghiêm chỉnh bên trong thư phòng Nhắc tới Nam tử này, dáng người khôi ngô, làn da cũng khá trắng Hôi ngựa rất miệng, đôi mắt vừa sáng ngờ lại đầy thần bí thâm thúy Trên mặt có một chòm râu thưa càng thể hiện vẻ nghiêm túc Tóm lại là không giận tự uy Nhìn thấy hầu gia còn không mau quỳ xuống À, thảo thảo dân bái kiến hầu gia đáng đảng lập tức quỳ gặp xuống rồi chính là cái tên thờ nghi gì đó sao đứng lên đi thuộc hạ của ta đều là kẻ thô lỗ nhìn nhà ngươi yếu ớt như vậy không bị bọn họ dọa chết đó chứ Ở tạ ơn Hầu Gia, Tiểu Nhân cũng không bị dọa đến chết, bất quá Tiểu Nhân cũng không biết Hầu Gia làm sao lại cho rằng Tiểu Nhân là thần y vậy, Tiểu Nhân chỉ là một gian hồ vui mà thôi, vì bữa cơm manh áo nên mới bày sạp có lẽ đã xúc phạm quy tắc, măng Hầu Gia tha thứ. Rồi không phải là thần y mà bọn họ hay nói hay sao? Hầu Gia, hắn chính là người lão thần nói, cái gọi là chân nhân bất lộ tướng, Tiểu ao như này có thể cũng không biết y thật có y thật sự cao minh. nhắc đến lão giả đúng là một trong những người đã đến xem bệnh chỗ đảng đảng hơn nữa lúc ấy lão cũng không phải là xem bệnh cho bản thân mà là thuật lại bệnh tình cho đảng đảng kê đơn thuốc thôi khi đó đảng đảng đã cảm thấy kỳ lạ bởi vì lão giả tự thuật kiểu như rất nhiều thầy thuật lại bệnh tình của bệnh nhân như vậy mà cái người kia chính là bệnh lạc huyết đây là bệnh bất trị nếu không phải nhìn hắn đáng thương đảng đảng sẽ không nói cho hắn trị như thế nào đâu bởi vì trên đời này chỉ có cổ vương dược vương cùng người của cổ độc môn là có thể trị nếu như bị người khác nghi ngờ quả là bất lợi tiểu oa nhi sư phụ người xuất thân nơi nào ơ ta ta ta là theo học với sư huynh đảng đại nói xong trong lòng thấy không vừa ý lời của trứng tây hầu đối với y cái gì mà tiểu oa nhi chứ ta còn nhỏ như thế sao Sư huynh người Vậy sư phụ người đâu Sao không chỉ vậy Ê, Ta vốn bác sư huynh ta làm sư phụ Chính là y nói bản thân Cùng với đảng đảng cùng trang lứa Hơn nữa học nghệ chưa tinh thông Sợ truyền sai cho đệ tử Nên cũng cho ta gọi là sư huynh Đảng đảng bắt đầu nói lung tung Vậy sư huynh của người Học y thuật từ ai Ờ đương nhiên là sư phụ của y chính là tiểu nhân chưa từng gặp qua, sư huynh cũng chưa từng nói đến, tiểu nhân lại càng không hỏi đến. Tiểu a nhi, ta lại hỏi người, người chắc cũng phải biết sư huynh người hiện giờ ở đâu chứ? Y đã qua đời rồi. Xem ra thật đúng là vậy người có biết người như vậy chính là lang băm, cả gan chữa bệnh cho người khác chính là phạm pháp hay không? Ờ, tiểu nhân biết sai rồi, cũng không dám nữa. Chính là sư huynh khi còn sống vóc hết y thuật một đời truyền dạy lại cho ta. Sư huynh còn nói tiểu nhân nhất định phải làm một đại vua tốt, tuyệt đối không được hại người. Muốn ta đi vào khuôn phép sao, không có cửa đâu. Đáng đáng giả vờ sợ hãi vội quỳ xuống, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Hầu gia không việc gì thôi, cứ để cho hắn xem bệnh trước đã. Lão giả nhỏ giọng nói với trứng tay hầu. nghe thế trứng tay học không nói gì lão giả liền đe dọa hầu gia mấy ngày gần đây thân thể không khỏe ngươi trước xem qua cho người nếu xem sai bệnh tội càng thêm tội bất quá nếu ngươi tìm ra được trọng bệnh của hầu gia vậy thì miễn tội cho ngươi ờ vậy vậy ở tiểu nhân nhất định dốc hết khả năng Kết quả là đảng đảng liền bắt mạch cho trứng tay hầu. Cái mặt có chút đâm chiêu, kỳ thật là đảng đảng đã sớm nhìn ra. Trứng tay hầu bị cổ độc môn hãm hại, hầu gia trúng độc gọi là hạo huyệt. Loại này người trúng tứ chi vô lực, lợi hại hơn nữa chính là cao thủ mà trúng phải, tự như bị nguyễn cốt, ngay cả đi vài bước đã mệt đến thở hồng hộc Nhưng loại độc này không khiến người trúng bị tử vong, cho nên hiếm người nào cho rằng chính mình bị trúng độc. thế nào? Lão giả thấy đảng đảng thu tay lại liền hỏi. Hầu gia có phải cảm thấy gần đây tứ chi vô lực, ngay cả đi đường cũng thở hồng học, nhưng là muốn ăn rất nhiều đúng không? Đụng rồi, trứng tay hầu nói. À, không sao, không sao đâu, hầu gia chỉ là ngồi thời gian quá lâu, nằm thời gian quá dài, à, đứng cũng đứng quá lâu, ngay cả đi cách chạy cũng rất rất lâu, ăn thì quá tốt. Hầu gia chỉ không cần ngồi, không nằm, không đi, không chạy, uống hết tòa thuốc này, không qua ba ngày sẽ tốt thôi. Ờ... À... Không ngồi, không nằm, không đi, không chạy, vậy phải như thế nào? Huyền Chiếu nói Tệ hoa nhì, có việc gì cứ nói thẳng, bộ vườn miễn tội cho ngươi là được Chính Tây Hào tuy rằng đang nghĩ phải làm như thế nào, nhưng vẫn buộc miệng nói ra <cười> hầu gia đây là trúng hạo nguyệt Cho nên tự như bị huyễn cốt Loại độc này vẫn còn nằm trong thân thể Chỉ cần tống nó ra ngoài là được Bởi vậy hầu gia chỉ cần chống ngược người lên Uống chút hỗn hợp gồm độc rắn Giảm trắng và nước tiểu con lừa Đợi cho hầu gia nôn ra tất cả nước độc là ổn Nói bậy Ngươi là tên lang Băm Lúc này còn dám hồ ngôn loại ngữ Ngịch bài pháp Lã giả liên quan chợt lóe. hầu gia, nếu hầu gia thật sự là trúng độc, phương pháp loại này quả thật khả thi. Thật sao? Ôi, lão thần bất tài, lúc này chỉ đành thử xem, hầu gia một ngày còn không khỏe, quốc gia một ngày sẽ không yên. Nếu tiểu oa nhi này, nếu như có ý muốn làm hại hầu gia, chúng ta nhất định để hắn nghiêm hình tra khảo. Cũng được. Lớp này Trấn Tây Hầu liền chứa theo phương pháp của đảng đảng mà làm theo, không đầy ba ngày quả nhiên khỏi hẳn. trứng Tây Hầu cảm kích đảng đảng cũng bội phục y thuật của đảng đảng, vì thế quyết định lưu y lại trong quân y. Nhưng đảng đảng nhất định không chịu, nói là sư huynh có tâm nguyện còn chưa hoàn thành, cho nên chỉ đồng ý lưu lại quý phụ thêm mấy ngày. Lại nói về hai người tư vật ở khách điếm lo lo lắng lắng, nghĩ tới, nghĩ lui, các nàng quyết định trước tiên là đi lên đường hỏi thăm một chút, khi biết rõ nguyên nhân thì sẽ tính toán sau. Thế nên cả hai người bằng mọi cách hỏi thăm biết được. chứng tay hầu quả thật đã đến đại danh thành. Tên tiểu độc nhãn bị tống đi 9 phần 10 chính là đảng đảng. Vậy là tư vật cùng phạm ngân tòa đến khách điếm xác minh một chút. Tuy rằng không có hành lý cùng tiểu khôi, làm căn cứ, Nhân trưởng quầy đã kể lại nhiều thứ đủ chứng minh là y. Hơn nữa điều cần phải nghĩ đến chính là làm sao có thể mang người từ phụ trứng tay hầu đi. Thằng nhóc đảng đảng kia khẳng định nó ở chỗ cha của ngươi. Ngươi làm sao có thể đưa hắn đi được? Cha ta đã nhiều năm không gặp ngươi. Ngươi như vậy mà đến ai nhận ra ngươi là công chúa chứ? Nếu không phải ngươi đem chuyện trước đây nói ra ta cũng không nhận ra ngươi nữa là... Vậy ngươi chứng minh thân phần cho ta là được. Ta có thể chứng minh thân phận cho ngươi. Chỉ có điều là ngươi hẳn biết là ta đang đào hôn mà. Làm sao tự mình trở về tìm cái chết được? Sao cũng được. Ngươi nói xem như thế nào? Ừ... Dễ lắm, ta với ngươi cùng trở về hoàng cung Trước nhất cha ta biết ta ở hoàng cung chắc chắn sẽ không dám làm càng Dù sao hôn sự này cũng không phải do hoàng thượng ban cho Thứ hai ngươi cũng có thể quan minh chính đại đoàn người từ phía cha ta Hơn nữa cha ta còn có thể trả lại ngươi một tiểu độc nhãn hoang hoang hảo hảo Không một chút hao tổn nào Hiện tại ta cũng có thể làm như vậy thôi Chuẩn bị, chuẩn bị nào, ngày mai sẽ hồi cung Tốt lắm Phạm Nhân Toa hoang hô, rồi nhân chóng thu dọn hành lý, đợi ngày mai xuất phát. Chương 30 Ý Chỉ Đến Chậm Hoàng thượng, hoàng thượng, công chúa đã trở về, công chúa đã trở về rồi. Sau khi tạo triều, tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy đến ngự thư phòng, hướng về phía hoàng thượng cùng hoàng hậu bẩm báo. Vật nhi đã về rồi sao? Nàng ở đâu? Nô Tài vừa mới từ cung môn trở về liền nhìn thấy công chúa điện hạ đã trở về, hơn nửa nàng còn mang theo một cô nương, cho nên Nô Tài lập tức đến bẩm báo. Hừm, cuộc đã chịu quay về, nhanh gọi vật nhi đến đây cho trẫm." Dạ, Nô Tài tuân chỉ. Hoàng thượng, hiện giờ vật nhi đã trở về, người sao lại còn sinh khí chứ? "Trẫm đừng nhiên sinh khí, dựng nàng giờ này mới chịu trở về. Còn bên cạnh những người không đứng đắn như vậy nữa, trạm muốn xem thử nàng giải thích chuyện này ra sao. Ai, Phật Nhi từ nhỏ đến lớn đều thích phiêu bạc giang hồ, có thể tiếp tục nàng khẳng định điều là giang hồ hào hiệp thôi. Lòng người hiểu mát, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ai phi, cho nên nói gì đi nữa trạm cũng muốn nàng giải thích rõ ràng. thanh phòng cư lúc này không khí vô cùng náo nhiệt các cung nữ gấp rút hầu hạ cho hai cô nương tắm rửa thay quần áo trang điện trải đầu chỉ trong chốc lát một công chúa một quận chúa liền bước ra ngoài cửa phòng công chúa điện hạ công chúa điện hạ tiểu thái giám vội vàng chạy đến làm sao vậy là hết cái gì chứ hoàng thượng truyền công chúa nhờ đến ngự thư phòng đúng lúc ta cũng đang muốn nói chuyện với phụ thân nói rồi tư vật liền kéo phạm ngân toa đi đến ngự thư phòng vật nhi thỉnh an phù Hoàng, mẫu hậu chiếu nghĩa thỉnh an hoàng thượng hoàng di nương phạm ngân toa cũng thi lễ nhắc đến phạm ngân toa thuở nhỏ sống ở hoàng cung sau cùng phụ thân đến trấn thủ biên cương phụ đề ở vu diệu phong Bởi hoàng thượng cùng hoàng hậu rất yêu thương Phạm Tiểu Thư, đồng thời hoàng thượng cùng trứng tay hầu thổi nhỏ lại là bạn bè, vậy nên liền sát phong cho Phạm Tiểu Thư là Chiếu Nghĩa quận Chúa. Thế nên danh hiệu so với tư vật không sai bị cho lắm, bởi tư vật cũng có phong hàm là Chiếu Hiền Công Chúa. Bởi vậy giờ đây Phạm Ngân Toa cho dù nhiều năm chưa gặp hoàng thượng, hoàng hậu, nhưng chỉ cần nàng nói ra phong hàm có thể biết được thân phận. Còn thỉnh đã tức đến chết rồi đây, còn an an cái gì nữa. Hoàng thượng, nếu ngài còn sinh khí thì trước hết đừng vội gặn hỏi. <cười> Hoàng thượng nhìn tư vật lý một cái, rồi liền đem ánh mắt hướng về phía Phạm Ngân Toa. Ngươi là tên nữ nghi của tên Phạm Hồ Đồ à? Đã lớn đến như vậy sao? Phạm Hồ Đồ là tên Hoàng thượng thường gọi Trứng Tây Hầu. Trứng Tây Hầu tên là Phạm Bác Vũ, là thư đồng thổi nhỏ của Hoàng thượng, cũng là người con duy nhất, người hữu tướng của tiên đế. Hoàng thượng lúc còn đi học, phạm bác vũ làm thư đồng, luôn mơ mơ hồ hồ, sách đọc không ít nhưng chỉ có ham thích vũ đạo, động thương. Suốt ngày nghiên cứu bình pháp võ học, cho nên thường xuyên không nhớ rõ mấy thứ bài tập linh tinh. Bởi vậy hoàng thượng gọi hắn là phạm hồ đồ. Như thế nào, ngươi làm sao gặp được vật nhi? nghe nói là ngươi đào hôn, sao bây giờ chạy đến chỗ ta? Hoàng thượng, hoàng thượng sẽ không đuổi con về với phụ thân chứ? Ái chà, đậu đậu, mau mau đến cho ai da nhìn thử một cái xem. Hoàng hậu hòa ái nói. Chà, vẫn xinh đẹp như trước, nhiều năm không gặp như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái cũng còn có thể nhận ra mà. Nói hoàn toàn chính xác, diện mạo phạm ngân toa chính là phóng đại gương mặt lúc tháo mà thôi, trên cổ nàng có lung linh ngọc là một cặp như đúc với tư vật. Hoàng thượng cùng hoàng hậu thỏa nhãn kim tinh một chút có thể phân rõ. Hơn nữa mấy ngày trước đây, trứng tay hầu đã đưa đến thư thông báo đào hôn cùng bức họa của nàng. Bằng chứng như sơn bởi vậy căn bản không cần hoài nghi thân phận. Mặt khác, còn có một chứng cớ trọng đại chính là từ khi tư vật đi cùng đảng đảng đã bị hoàng thượng cho người giám sát. Thiên hạ rộng đến đâu cũng là vương thổ, từ lúc tư vật đem đảng đảng từ dương tri phủ ra ngoài, tri phủ liền thu được một mực hàm cùng bức họa của tư vật, cho nên đem thông tin báo cho quan phủ lân cận. Bởi thế, việc phạm nhân toa xuất hiện, hoàng thượng cũng đã biết. trạm hỏi người, bên cạnh người có phải còn có một tiểu độc nhãn, hắn là người nào? Hoàng thượng gặng hỏi tư vật. Phụ Hoàng sao lại biết được Hừ, Nói như kinh nghiệm giang hồ Còn thiễn cận ngươi lại không nhận Thiên hạ này đâu đâu cũng là vương thổ Những lời này ngươi chưa nghe qua sao Đừng tưởng rằng ngươi xuất côn trảm sức khoanh tay ngồi nhìn Hành tung của ngươi trẫm đều giám sát Bằng không tại sao quan phủ không trùy vấn ngươi Hừ, Phụ Hoàng ngươi thật giáo hoạt <cười> Là gần càng già càng cay Vật nhi, ngươi học lấy đi Ngươi còn rất trẻ tuổi, muốn qua mặt Phụ Hoàng ngươi, ngươi còn kém xa lắm. Nếu Phụ Hoàng đã nhắc tới tiểu độc nhãn, về thỉnh Phụ Hoàng hạ chỉ cho trứng Tây Hầu đi đến đây. Theo thần Nhi biết, y đang ở Phủ trứng Tây Hầu. Hắn là người nào, đáng giá để người đem vào hoàng cung, mà ngươi đã tìm được Dược Vương chưa? Tên tiểu độc nhãn kia chính là đồ đề của Dược Vương. Về phần Dược Vương... Dược Vương, nàng giờ ra sao? Phật Nhi... Nàng đã tiên du nhiều năm rồi. Cái, cái gì? Tiên, tiên du. Hoàng hậu nghe xong liền ngất xỉu. Mẫu hậu, mẫu hậu. Mẫu hậu, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi hả? Tư vật đỡ hoàng hậu trên giường dậy nói. Phật nhi, đại rốt cuộc làm sao? Còn nói xem sao này lại đi trước ta một bước? Mẫu hậu, người, người hãy nén đi thương. vật nhi mau nói cho mẫu hậu biết nàng chết như thế nào dự phương dự phương nàng đây là trúng phi tiên cái gì nàng cũng trúng phải phi tiên thực sự là thực sự là oan nghiệt mà mẫu hậu dự phương nàng để lại một cái hộp phái đồ đệ này đem đến cổ vương thiên giả Phật Nhi nghĩ có lẽ đó là phương pháp hóa giải phi tiên độc, cho nên thỉnh mẫu hậu hạ chỉ cho trứng Tây Hậu tích tóc đem người đến. Cổ phương thiên giả? <cười> Thật là, đến lúc sắp chết cũng còn muốn trêu người. Được rồi, vậy chuyện ý chỉ gọi hắn đem người đến đây, cũng tránh cho phụ hoàng người nhọc nhằn. Tốt, Phật Nhi đi làm ngay. Nói xong tư vật liền rời khỏi. Hừ. <cười> chạy trốn là mau thôi ngay cả mẹ cũng chẳng để ý hoàng thượng nói dứt lời liền ngồi xuống nắm lấy tay hoàng hậu <cười> vật nhi cũng là lòng như lửa đốt mà hoàng hậu cười nói đáng đản ở phụ trứng tây hầu hai ngày thấy tây hầu đã khôi phục liền thu xếp hành lý trời đi bất luận trứng tây hầu có khuyên bảo thế nào đi chăng nữa cũng không cản chân được y cho nên trứng tây hầu liền tiễn đảng đảng đến đông môn Thấy đảng đảng đi xa mới quay về phủ, nhưng một ngày sau, huyền chiếu lại đếm bậm báo. hầu gia, hậu gia, trong cung truyền khẩu vũ của hoàng hậu, bảo hậu gia tức tốc mang đảng đảng hoàng cung. Cả gì? Trứng tay hầu cả kinh. Như thế nào bây giờ mới đến, hắn đã đi một ngày rồi, đuổi cũng không kịp, bảo ta làm sao giao người đây, thật là... Hầu gia, đảng công tử không phải là muốn đến kinh thành sao, không bằng tiểu nhân lập tức dùng bồ câu báo tên thông báo cùng hoàng hậu nương nương. Ai chà, làm gì lại đơn giản như vậy, nếu trên đường có gì sơ xuất, tiểu hài tử kia lại không có võ công. Hầu gia, ý chỉ này cũng không nói rõ, nhiều lắm thì xem như mật báo, hơn nữa công chúa đưa đến cũng nói sẽ không truy cứu trách nhiệm. Lại có việc này à. Vậy ngươi mau thông báo cho hoàng hậu nương nương đi Xem ra tiểu tử kia Cũng không phải quan hệ quốc sự gì Chỉ là hoàng hậu sao lại biết Hắn ở chỗ ta chứ Cái gì? Người đã rời khỏi sao? Tư vật nhận được thông báo Của cung nữ như sét đánh bên tai Công chúa trứng tây hậu nói Người đã đi hơn một ngày rồi hẳn là đã đến kinh thành cho nên Chỉ cần phái người tìm kiếm là được Cung nữ nói Được ta đi bản báo với phụ hoàng Tư vật nói xong liền bỏ chạy đi xin thánh chỉ. Sau đó Kinh Thành đau đau đều có bức họa của đảng đảng cùng tư liệu về y. Tuần thanh thủ vệ bắt đầu lục soát, phàm gặp người tương tự đều mang đến nhà môn Kinh Thành để tư vật cùng Phạm lương Toà phân biệt. Mà lúc này đây, diễn viên đảng đảng của chúng ta cũng sắp đến Kinh Thành cũng đang chuẩn bị bước một bước vào lòng bàn tay của tư vật. chương 31 Dường Vĩ Hợp Lại Ông Dung tự tại, đảng đảng ngồi trên lưng tiểu khôi, miệng ngậm nhánh cỏ dài, ngân nga đi đến đại ngoại môn Kinh Thành. Kinh Thành quản lý nghiêm mật, người gác cổng thành nhìn chằm chằm người tới lui trong ngoài thành, như đang tìm kiếm một thành phần xấu nào đó. Đảng đảng từ trên lưng tiểu khôi nhảy xuống. hắn lẫn vào đám người, đang vào thành, đợi chờ, loạt ánh mắt kiểm tra. Khoan đã! Một tên lính gác cổng ngăn đảng đảng lại, nhìn tỉ mị cả nửa ngày. liền hướng về phía tên đội trưởng nói đại nhân lại có một tên tiểu độc nhãn ngay sau đó đảng đảng lại bị cả đám thị vệ bọn họ dẫn đi một đường đi thẳng vào một căn phòng tối ở hậu viện nha môn quan gia quan gia tiểu nhân phạm tội gì chứ Ngài không thể cứ như vậy mà nhốt tiểu nhân oan uổng oan uổng quá mà bọn thị vệ đem đảng đảng nhốt vào phòng liền bỏ đi hơn nữa cũng khóa lại mặc cho đảng đảng bên trong đập cửa đến đâu cũng không thả Các người không thể tùy tiện bắt người như vậy, còn có phương pháp hay không? Chào thét một hồi đảng đảng cũng mệt mỏi, y cũng biết không có cách nào cho nên bắt đầu quan sát trong căn phòng này. Lúc này y mới phát hiện thì ra một nửa căn phòng bị một rèm vải che khuất. Bên kia rèm vải dường như có người, có lẽ bọn họ đang quan sát chính mình đây. Đảng đảng đi đến rèm vải liền ngồi xuống. Bên trong là ai? Sao lại đem ta bắt đến đây? Ta phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Này, nói cái gì đi chứ? này nếu không nói là ta đi đó nha sau rèm vải vẫn không chút động tĩnh không thể thêm những nại đản đản liền bước lên nhấc rèm vải khi nặng nhấc rèm vải lên liền như tên đầu gỗ đứng ngờ ngác bất động kêu là cái gì kêu tiếp đi sao lại đứng ngay ngốc thế chứ bên trong rèm vải tư vật vừa uống trà vừa nói hừ xem thử tên đầu đất ngươi làm sao mà kêu ngạo nữa Ngồi một bên Phạm Ngân Toa vừa ăn bánh đậu xanh vừa nói Ơ các ngươi sao ở chỗ này chứ Đảng đảng đứng bên trong rèm vải tức giận nói Hừ, Chúng ta sao lại ở đây à còn có phải vì ngươi Cái gì là vì ta ta không phạm pháp sao lại bắt ta Ai nói ngươi không phạm pháp hả À vậy ngươi nói ta phạm pháp cái gì chứ Ngươi sớm đã biết thân phận bổn cung lại còn dám vô lệ với bổn cung Ngươi nói chuyện này có tính là tội đại bất kính hay không? Cái này ta... Còn nữa, trước giờ, trước mặt bổn cung ngươi còn không quỳ xuống, lại vẫn còn định chức vấn bổn cung, cái này tính theo một tội danh. Hm. Xem ta lúc này còn không hảo hảo chỉnh ngươi, dám gạt ta, còn... còn... còn dám ông ta ngủ nhiều như vậy nữa chứ. Ờ, công chúa tại thượng, tiểu nhân... tiểu nhân thỉnh an công chúa. Tảng đảng quỳ rạp gối cuối mặt, Hừm, vẻ mặt y hệt nô tài phải hảo hảo trừng trị ngươi mới được À, ta nói nhà tiểu đập nhãn, ngươi đừng chỉ biết thỉnh an công chúa, còn bổn quận chúa đâu Vị này chính là ái nữ của trứng Tây Hầu, chiếu nghĩa quận chúa Ê, quận chúa, ơ, tiểu nhân, thỉnh an quận chúa <cười> Đừng tưởng rằng thỉnh an là bổn cùng có thể tha cho ngươi, ngươi phải chịu hình phạt thích đáng À, còn muốn phạt sao? Công chúa ta mạng, đừng có chém đầu đạn đảng mà. Công chú ngài đại nhân đại lượng cứ xem tiểu như những cái rắm mà thả đi đi. <cười> Phạm nhân ta ở một bên nghe xong liền cười không ngừng. Thả? Khó mà làm được. Giống như người nói, bổn cung là quý tộc. Quý tộc phải giữ thể diện tôn nghiêm. ngươi lừa gạt bổn cung như vậy khiến bổn cung thật mất mặt. Người nói bổn cung có thể tha cho ngươi sao? Ơ tiểu nhân... Tiểu nhân không cố ý mà, chỉ là... Đảng đảng nói năng lộn xộn. Sao, không phải cố ý. Vậy cứ xem là ta nói ngươi cố ý đi. Ta ta không phải, à, tiểu nhân, tiểu nhân, không phải. À, ngươi yên tâm. Bốn cung đại nhân đại lượng sẽ tha mạng nhỏ của ngươi. Nhưng vẫn là tội chết thì miễn, tội sống khó tha. Ngươi có phục hay không? À, phục, tiểu nhân phục. vậy tốt rồi hiện tại bốn cô phải nghĩ cách phạt người như thế nào à đào đậu, người nói xem phải phạt y thế nào đây <cười> ta hận không thể đem y thiên đao vạn trảm, người muốn hỏi ta về cũng tốt ta xem y chính là thiếu đánh để ta đánh một chút là được hả cho ngươi đánh một chút hả Đảng đã nghe xong đột nhiên ngẩng đầu nghĩ thầm rằng nếu thực sự bị mụ la sát này đánh một chút thì không bằng cứ trực tiếp bàn tội tử đi việc này sao hả người còn luyến tiếc y đem ngươi làm cho thảm như vậy người vì y mất ăn mất ngủ đến độ gầy như thế người còn che chở cho y được rồi cùng lắm thì ta xuống tay nhẹ một chút là được ta cũng không phải là ngươi bảo ta buông tha cho y thì mơ đi dù sao ta đã quyết đánh y rồi đản đản ngồi một bên cầm nín nếu phạm nhân tòa đã nói ra chân tướng như vậy tư vật vì mình mà chạy ngược chạy xuôi lòng nóng như lửa đốt Vậy mình cũng đúng là nên bị đánh. Làm cái gì vậy? Giả vờ cái gì đó? Phạm Ngân Toa nhìn bộ dạng đảng đảng như tiểu hài tử đáng thương, đang nhận sai càng nhận nói. À, đều là đảng đảng không tốt, đảng đảng biết sai rồi, tư vật, đảng đảng nên bị đánh. Hừm, biết vậy thì tốt, ta đây cũng không khắc khí. Ngự tỷ thật là xin lỗi, mùi mùi nhất định sẽ giữ cái bạn nhỏ của y lại mà. phạm ngân toa nói xong liền kéo tay túm cổ áo đản đản khoan đã sao vậy đánh thì có thể nhưng cũng không được đánh nội thương võ công ngươi cũng không thua kém ta bao nhiêu được <cười> khoan đã lại làm sao nữa cũng không được để lại sẹo không được đã thương đến ngưng cốt được luôn phạm ngân toa nói xong liền giơ nắm tay lên khoan đã ai da nghe rốt cuộc muốn thế nào đây có để đi nghe không Ờ, không có việc gì Cho ta đi ra ngoài rồi ngươi hãng đồng thủ Tư vật đã rất giống bán phụ Nói xong liền do do dự dự lưu luyến trời đi à, à, ha, ha, ha. Trong phòng tối truyền ra Ba tiếng thét bi thảm Ngay cả thị vệ canh giữ cũng không khỏi lạnh run Trên đợi ở bên ngoài cửa tim tư vật như bị giao cắt Giả vờ chứng định một chỗ bất động Chỉ thấy phạm đại tiểu thư tinh thần sảng khoái Bước ra khỏi phòng Chỉnh sửa y phục Liền hớn hở ca hát rời đi Công tảng quận chúa, Bọn thị vệ đồng thanh hô vang Tư Vật liền ba chừng bốn cẳng chạy vào bên trong Chị thấy đảng đảng đưa lưng về phía cửa ngồi khóc nức nở Tư Vật lập tức chạy đến hỏi thăm đảng đảng Kết quả là Tư Vật nhìn thấy vết thương trên mặt đảng đảng Không biết nên cười hay khóc Chị thấy đảng đảng mắt trái cũng như phải đều bị đánh cho thành màu đen Cái mũi nhỏ bị nặng sưng hồng cả lên Hai cái tay bị nhéo sưng phù chả trách nha y thiết lèm ba tiếng như vậy. thấy vậy Tư Vật vô cùng đau lòng, lần sau quyết không bao giờ để cho Phạm Nương tòa đánh y nữa. tuy nói là bị thương ngoài da, bảo muốn ngày sẽ khỏi, nhưng nhìn như vậy vẫn làm người ta lo lắng. Tư Vật đem đản đản mang về chỗ của mình trong hoàng cung, dọc theo đường đi đản đản đã sớm quên đi cái đau mà lo ngắm nhìn khí khái hoàng cung. Tới thanh phong cư của tư vật, các cung nữ đều bận biểu, Từ vật tự mình đắp dược cho đảng đảng. Chỉ có kẻ hạ độc thủ phạm đại tiểu thư ngồi một bên uống trà, thưởng thức cảnh đường đường một đại công chúa đang vội vội vàng vàng, cùng ánh mắt khiêu khích với người được chăm sóc. Ngự tỷ, ngươi giờ đến khi nào mang tên tiểu đọc nhãn này đi gặp hoàng thượng vậy? Người đem y đánh thành như vậy còn có thể gặp ai đây? Qua vài ngày sau đã. À đúng rồi, hành lý cùng con lừa của y đâu? Yên tâm đi, ta đã sớm đem chúng đến hậu viên rồi, con lừa của y giờ đang ăn cỏ cùng con ngựa của tỷ đó, cảm tình của chúng cũng tốt lắm, tựa như ngươi với y. Được rồi, lại không đứng đắn nữa. <cười> không quái rầy ngươi, ta đi ra ngoài đây. Phạm Ngân Toa nói xong liền rời khỏi thanh phòng cư, chạy đến chỗ hoàng hậu báo tin. Buổi tối đảng cản tỉnh dậy nhìn thấy khuôn mặt hòa ái của tư vật không biết phải nói thế nào, rồi xa tư vật một khoảng thời gian thật sự cảm thấy thiếu đi thứ gì đó. Thư xuyên nằm mơ gặp nàng trong mộng, thậm chí còn muốn được gặp lại nàng, cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng đó. Có lúc thực thấy hối hận, nếu không phải vì cảm xúc nhất thời, đã không nói là muốn ly khai với nàng. Tư vật, không phải công, công, công chúa, ta... Ngươi làm sao hả? Ta... Ta thật sự xin lỗi, ta đã nói nhiều lời tổn thương tư vật, ngươi đừng có giận ta nha. Nói cho đúng thì ta rất giận, giận ngươi, sao có thể nói những lời tổn thương ta? Giận ngươi giả ngu khờ gạt ta, giận ngươi chạy trốn, giận ngươi bỏ đi mà còn bỏ lại tiểu phong đinh làm ta tìm ngươi mãi không thấy. Trời trò mất tích cái gì chứ như vậy vui lắm sao? Ngươi có biết ta rất nóng ruột không? Lại có, lại có nhiều, nhiều hối hận. Tư vật nói xong bắt đầu trường trướm Tư vật Bỏ đi Dù sao đầu đầu cũng thay ta giáo huấn ngươi rồi Lần sau ngươi còn chọc giận ta Ta sẽ gọi đầu đầu đến trị ngươi Không dám, không dám đâu Đảng đảng bực dậy cầu xin bộ dạng thập phần khả ái <cười> Tư vật bị chọc cười. cười Tư vật cười rồi sẽ không tức giận nữa phải không Ngươi đó nha Thật không biết ngày nào Sẽ bị ngươi chọc tức chết mà muốn ta hoàn toàn không dừng cũng được ngươi phải đáp ứng ta hai điều kiện chuyện gì thứ nhất từ nay về sau không được nói đến đi là đi phải được bổn cung cho phép thứ hai bức luận ngươi từ nay về sau muốn đi đâu đều phải mang theo phong linh này nếu ta không tìm thấy ngươi ta sẽ bảo phụ hoàng ba lệnh truy nã ngươi đáp ứng nhanh ờ ta đáp ứng ngươi đảng đảng cảm thấy như chuẩn bị chịu cảnh giàm nhốt cứ như vậy đảng đảng trở về bên cạnh tư vật bắt đầu tiếp xúc với cuộc sống trong hoàng cung Cũng bắt đầu bị cuốn vào hàng ngũ quý tộc. Chương 32 Tìm được cổ vương Nghỉ ngày ba bốn ngày, thương tích trên mặt đảng đảng đã khá ổn, từ vật tuyển đem y đến ngự thư phòng diện thánh. Hoàng thượng, công chúa Điện Hạ chiếu nghĩa quận chúa cầu kiến. Hử, tìm khắp nơi giờ mới chịu đến, thật là... Hoàng thượng, Phật Nhi có thể có gì bất tiện, cho nên giờ mới đến đây. Được rồi, ai phi chỉ biết che chở nhà đầu kia thôi. Muốn nói là che chở không phải Hoàng thượng còn hơn cái thượng thiếp sao? Thôi thôi, trẫm không cùng nàng tranh chấp nữa. Cho các nàng vào, các ngươi cũng lui xuống đi. Sau đó tất cả kẻ hầu hạ đều lui xuống, đáng đại đứng chờ ngoài cửa hết nhìn đông rồi nhìn tây. Hai người tư vật cùng phạm ngừng tòa lúc ấy trên người quần áo hoa lệ. Nhìn xem với y có vẻ không tương xứng, nhưng mà tư vật làm như vậy cốt cũng có ngụ ý, nên muốn để hoàng thượng cùng hoàng hậu nhìn thấy được diện mục của đệ tử diệp Phương. Tổng chúa Điện hả, quận chúa Điện hả, hoàng thượng cho mời. Biết rồi, nhớ kỹ nhé, không được hồ ngôn loạn ngữ, bằng không ta sẽ bảo đậu đậu đánh ngươi đó. Tư vật nhìn đản đạn nói, Ơ Ơ, Đảng đảng liên tục đồng ý nhưng y cũng thật không hiểu cái gọi là hồ ngôn loạn ngữ mà tư vật nói là gì. Ba người tiến vào người thư phòng, nhìn thấy giữa phòng khách ngồi ngay ngắn chính là hoàng thượng cùng hoàng hậu. Đảng đảng lại quên mất quỳ lễ, ngược lại, còn nhìn thẳng bọn họ, biểu tình vô cùng kinh ngạc, không nói nên lời. Vật như thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu. Chiếu nghĩa thỉnh an hoàng thượng, hoàng di nương. Hai người hành lễ xong nhìn thấy đảng đảng không chút động tỉnh, cảm thấy thập phần ngạc nhiên. đáng đáng thấy hoàng thượng hoàng hậu còn không mau quỳ xuống, suy nghĩ cái gì? Tư vật nhỏ giọng, đảng đảng vẫn như trước, ngày ngày ngốc ngốc. Ngay cả hoàng thượng cũng hoàng hậu cũng thật phần khó hiểu. Đầu đất, mau quỳ xuống đi! Phạm ngân toa cũng bắt đầu sốt ruột. Này! Phạm ngân toa lây nhẹ đảng đảng, nhưng đảng đảng... sư Sơ vụ! Sơ vụ! Tư vật của Phạm ngân toa đều đồng thanh. Hả? Hoàng thượng hiển nhiên cảm thấy sưng hồ này của y thật khó hiểu. <cười> Đang lúc ngập tràn nguy hoạ, chỉ có hoàng hậu bực cười đến chết. Mẫu hậu, việc này, ngươi là... Người chính là đệ tử của Dược Vương sao? Ờ, tốt, tốt. Hoàng thượng bây giờ còn hoài nghi sao? Ừ, quả gì là đệ tử Dược Vương... Kỳ thật tư vật nhìn hoàng thượng cùng hoàng hậu nói chuyện, hai người kia nhận định thực giả, thân phận đảng đảng cho nên muốn giải thích. Mẫu hậu, chuyện này đản đản người nói bậy cái gì vậy? Hoàng Di Nương, tên đạo đức này chưa từng diện kiến, nên có chút vô lễ, mong hoàng thượng cùng hoàng Di Nương thứ lỗi. Hử, cảm không có nghe nhầm, trước đó vài ngày đậu đậu trước mặt ta còn quở trách y, giờ lại thay y cầu xin. <cười> Kẻ có thể làm cho đậu đậu cầu xin hẳn không phải là người bình thường Hoàng hậu thêm mắm dặm muối Ờ cái này Cái này là Đáng đáng còn không mau quỳ xuống Từ vật nói Đáng đáng nghe xong lúc này mới có phản ứng Vội quỳ xuống hô to Ờ Thảo Dân Thảo Dân ra mắt hoàng thượng cùng hoàng hậu Được rồi được rồi Đứng lên đi Đáng đáng, đáng đứng lên Nhưng vẫn nhìn thẳng đến hoàng hậu Đạo đất, ngươi có biết ngươi nhìn hoàng hậu như vậy là tội mất đầu không hả? Đảng đảng, tư vật cũng lo lắng nói. À, đảng đảng lúc này cúi đầu không nói lời nào. Nói cho Aya biết ngươi tên gì. À, đảng đảng không dám nói. Đừng sợ, Aya thứ tội cho ngươi, ngẩng đầu lên. À, Thảo Dân, Thảo Dân tên, tên là Đảng đảng. Thật gì? Đản đản? <cười> hoàng thượng hoàng hậu nghe xong bật cười không ngừng. "Đản đản? Đản đản? Ngươi nói ngươi gọi là Đản đản, là ai đặt cho ngươi?" "Ơ là là sư phụ đặt." "Mắt của ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" "Ta, ta, ơ Đản đản không phải là độc nhãn. Nếu không phải là độc nhãn, làm sao lại che mắt như vậy?" Ờ, sư phụ nói mắt của đảng đảng cùng người thường bất đồng Sẽ bị người khác chế giễu, Còn có thể bị người khác khi dễ Cũng có thể bị người khác bảo là bệnh đem ra giết chết À Sư phụ ngươi có phải là có một cái hộp Cần giao tới một người Dạ Ngươi có biết tôi nói cho ai không Cổ vương thiên giả Sư phụ vốn tên là huyển linh địa đệ là Dược Vương, Thiên là Cổ Vương Sư phụ nói như vậy đó, đảng đảng đoán rằng Cổ Vương Thiên giả Hẳn là người tên là Thiên Nên sư phụ gọi người này là Cổ Vương Vậy, ngươi có biết người tên Thiên này là ai không? Ờ, từ à công chúa nói là nàng biết người đó là ai Tốt, vật nhi, ngươi nói cho y biết đi Đảng đảng, hoàng hậu chính là người đó Mẫu hậu ta tên là Huyển Linh Thiên Là tỷ tỷ của Huyễn Linh Địa. Hả? Đã nản kinh ngạc, từ nãy giờ còn tưởng là sư phụ y sát chết sống dậy. Sư phụ ngươi khẳng định là chưa từng nhắc đến ta với ngươi sao? Sư phụ chưa bao giờ nói đến chuyện trước kia của ngươi, chỉ là nói đến số mệnh nàng rất có địa vị, ngay cả người hoàng tộc cũng đều biết. Ai ra cùng với sư phụ ngươi chính là tỷ muội sinh đôi. Sư phụ ngươi không màn danh lợi, cho nên... từ khi aya tiến cung đã không gặp lại nàng không ngờ được hoàng hậu nói xong liền tu nước mắt ơ hoàng hậu luôn luôn không cần quá thương tâm sư phụ trước khi tiên du không có gì tiếc nuối chỉ có lo lắng cho đảng đảng cũng chứng minh sư phụ thật an tường hoàng hậu hà cớ quá chấp nhất sư phụ thường nói là con người thì sinh tử nhất định phải trải qua sống càng dài quá ngược lại càng giảm phúc không bằng thuận theo tự nhiên là tốt rồi Còn nữa, nếu người chính là người mà sư phụ bảo đảng đảng đi tìm, vậy đảng đảng xin đem hộp gỗ giao lại cho người. Đảng đảng tin người thực sự là tỷ tỷ của sư phụ. Người và sư phụ quả là giống nhau như khuôn đúc, chỉ là... Chỉ là... Chỉ là sư phụ ngươi nàng ta không có chính trắng, không đoan trang nghiêm túc như ta. ơ dạ. Đảng đảng đáp lời liền đem hộp gỗ dưng lên trước mặt hoàng hậu. Chương ba Chuyện xưa năm cũ Hoàng hậu tiếp nhận hộp gỗ nói Ta nhớ rõ vật này, do ta đích thân làm, đưa cho muội muội là thứ đựng bánh phù dung, nên nói trừ phi nàng chết, bằng không vẫn mang bên người. Bây giờ... Nhiều lời vô ích, ai phi cứ mở ra trước đã. Hoàng hậu liền cực đầu, từ trên búi tóc lấy ra một trăm ngọc như ý, đặt vào hộp gỗ, vừa vặn khóa, chiếc hộp liền mở ra. Thư vật cùng ba người còn lại nhìn đến dài cổ, trong đến mòn mắt thử xem, bên trong chiếc hộp kia chứ bảo bối gì. Kỳ thực trong hộp kia chỉ có một phong thư cùng một quyển trục, hoàng hậu trầm tĩnh mở phong thư ra, đọc đi đọc lại nội dung bên trong, xúc động dạt dào. Ai vậy, sao lại vui mừng thế? Hoàng thượng à, người này cả đời viết vẻ thùy tiện, chỉ có trước lúc chết mới chịu viết cho chỉnh tề. <cười> Hoàng thượng nghe xong cười gượng, nàng ta nhất định đã tìm được phương pháp giải độc. Hoàng thượng lại khẳng định như vậy. <cười> người quật tình như muội muội, há lại cam tâm không giải được đọc phi tiên này hay sao? Nàng ta nhất định đã tìm ra phương pháp, chỉ là không thể hoàn thành thôi. Máu hậu! Di Nương thật sự đem phương pháp viết lại trong thư sao? Tư vật nồm nóng Vật Nhi đừng vội, Di Nương ngươi dĩ nhiên tìm được rồi Ở trong thư đã nhắc tới Vậy thỉnh mẫu hậu nói rõ Mặc kệ phương pháp này có khó bao nhiêu Vật Nhi sẽ nhất định tìm cho bằng được Vật Nhi không cần nóng vội Phương pháp này vừa đơn giản là không nguy hiểm Chỉ là thời điểm chưa tới thôi Di Nương chính là không chờ được đến thời điểm đó Âu đây cũng là ý trời Việc này mẫu hậu Hài nhi à Phi nương biết người hiếu thuận Người yên tâm Mẫu hậu chắc chắn sẽ chữa khỏi mà Chỉ là thời cơ chưa tới thôi Hoàng hậu an ủi tư vật Quay sang nói với hoàng thượng Hoàng thượng Thực thiết có một yêu cầu quá đáng Hoàng thượng có thể đáp ứng Ai phi cứ nói đừng ngại đảng nạn đích thì là đồ đề duy nhất của mùi mùi, ác hẳn đã nhận hết trưng truyền. Giờ lại không trốn lương thân, thiền thiết khẩn sinh hoàng thượng thỉnh hoàng thượng cho hắn sống trong cung. Nếu hắn muốn dạo chơi tứ hải, cũng thỉnh hoàng thượng cho hắn được phép. Trảm biết ý của ai phì? Hoàng thượng dứt lời liền gọi tiểu thái giám tới hạ chỉ. Hạ chỉ, từ hôm nay trở đi, phong, đảng đảng... Mới nói tới câu đầu, hoàng thượng liền thấy tư phật, ánh mắt chờ đợi gắt gao chầm chằm nhìn mình, nhìn thấy bảo bối ánh mắt khửng cầu nhìn mình. Đương nhiên người làm phụ thân hiểu được ý nàng, cho nên thuận nước đẩy thuyền. <cười> Cảm thấy đảng đảng y thuật tinh thông lại có công, nay phong cho làm thái y đặc biệt của công chúa, nhập vào ở tại thanh phong cư, ban thưởng kim bài miễn tử đặc biệt chuẩn cho y tự do xuất nhập trong cung, Khâm thượng. Nhìn thấy nét mặt của nữ nhân, hoàng hậu cảm giác có chút thành tích. Tạ, tạ ơn hoàng thượng. Đảng đảng quỳ xuống hô to. Thánh chị cũng đã hạ, ân cũng đã cảm tạ. Ba tiểu oa oa cáo lui, người thư phòng giờ chỉ còn lại hoàng thượng cùng hoàng hậu, khẽ khẽ thì thầm. Ai về, trên thư viết cái gì vậy? Hoàng thượng làm nũng hỏi. Hừm, muốn biết nên thế sao? <cười> Trẩm chỉ là quan tâm phi hoa, giả dược thôi mà Ai phi đừng có nghĩ bậy nha Ừ, nghĩ bậy sao? Hoàng thượng thực ra y nói Thần thiết nghĩ bậy bạ gì chứ <cười> Trẩm tiện miệng nói thôi mà Tùy tiện thôi Tùy miệng nói Hoàng thượng là nhất quốc chi quân Sao có thể tùy miệng nói ra chứ Nếu truyền ra ngoài chẳng phải bị chê cười à, Là là ai phì giáo huấn chí phải <cười> Ái phì có thể cho Trẩm biết Trong thư rốt cuộc Viết cái gì hay không ừ. Hoàng hậu nở nụ cười đem phân thư cho hoàng thượng xem qua Hoàng thượng xem xong thư liên tục thở dài Thiên mệnh treo người Hỏi thử y có ý gì tốt không Đàn ấy vẫn là rất may mắn Tại sao lại như vậy chứ Nàng ấy quả thật may mắn, nó đi nói lại đều là do thần thiếp tích nghiệp mà. Năm đó nếu không vì thần thiếp, nàng đã bỏ nhà ra đi, có lẽ bây giờ nàng mới chính là hoàng hậu. Ai phi? Hoàng thượng thấy vậy liền chạy đến đem hoàng hậu kéo vào lòng an ủi. Kỳ thật sự thật không phải như nàng nghĩ đâu. Hoàng hậu nghe xong ngẩng đầu về phía hoàng thượng, nghĩ về chuyện của tuổi trẻ. Nghe hoàng thượng kể về chuyện trước nay cho từng nhắc đến. hoàng thượng khi còn là thái tử từng mang theo trứng tay hầu dạo chơi tứ hải qua nhiều trải nghiệm quan sát dương tình ngay lúc do hỏi danh y huyễn linh biết được huyễn linh thiên huyễn linh địa là tỷ muội đồng thời cũng biết được các nàng còn một đệ đệ là huyễn linh nhân ba tỷ đệ huyễn linh có phụ thương là huyễn linh Trừng minh là thế ngoại cao nhân hắn bình sinh đem ba tỷ đệ ra truyền thụ phân biệt huyễn linh thiên am hiểu quân sự chính trị huyễn linh địa thông hiểu y học huyễn linh nhân tinh thông võ học Huyễn Linh Địa tình quái bướng bỉnh, đáng yêu, Huyễn Linh Thiên ôm nhu nhàn thục thông minh quyết đoán, hai tỷ muội tình cảm rất tốt, nhất cử nhất động, vì là tỷ muội song sinh tự nhiên cũng tâm linh tương thông. Chỉ biết cả hai cùng thích một nam nhân, tức Hoàng thượng, mọi người ở chung lâu ngày cũng sẽ biết thân phận lẫn nhau. Vào một ngày trong quá khứ, tình cảm cả ba càng bị gút mắt, cuối cùng Hoàng thượng Phong tước vị phân biệt rõ ràng. Huyện Linh địa trời sinh tính tình tùy ý, căn bản không chịu nổi cảnh sống trong cung. Hơn nữa Huyện Linh thiên tinh thông quân sự chính trị, đối với Hoàng thượng mà nói có trợ giúp rất lớn. Nhưng thứ có thể khiến nàng rời đi đơn giản duy nhất chỉ có một lý do. Đó chính là Hoàng thượng ưa thích thì chỉ có Huyện Linh địa, nhưng trong lòng yêu thương vĩnh viễn chỉ có Huyện Linh thiên. Cho nên nàng tự mình rời đi. Nhưng Huyện Linh thiên lại nghĩ rằng Hoàng thượng càng yêu thích mũi muội hơn. Mụi mụi là vì nàng và hoàng thượng nên mới rời đi, bởi thế nên rây rất trong lòng. Giờ đây cao cao tại thượng chính là hoàng hậu huyện Linh Thiên, vẫn còn việc quan trọng, nàng rất muốn gặp lại mụi mụi, cũng rất muốn hướng nàng mà giải thích. Càng muốn nói chính nàng mới nên có người chồng này, nhưng mà đến hôm nay nhìn thấy di thư của mụi mụi nàng mới biết rõ nguyên nhân nàng rời đi. Thiên nhi, ngươi còn nhớ rõ ngày trẫm lần đầu gặp tỷ mụi nàng chứ? Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ. tuy các nàng bộ dạng giống nhau như đúc nhưng ở trong lòng trạm vĩnh viễn bất đồng khi đó trẫm thích nàng nhưng nàng cao quý đoan trang khiến cho trẫm không dám trèo cao cho nên trẫm và nàng ta mới cùng một chỗ âu chỉ vì muốn nhìn nàng thêm vài lần muốn thật sự xin lỗi nàng ta người có lỗi không phải nàng mà thật là trẫm trẫm vẫn chỉ suy nghĩ của bản thân mà không nghĩ đến nàng ta cho đến lúc nàng ấy trốn đi biển biệt trẫm mới biết được nàng cũng yêu mến trẫm Hoàng thượng đôi mắt nhỏ lệ. Hoàng thượng. Hoàng hậu an ủi, sau đó cả hai ôm nhau khóc một trận. Chương 34 Yến hội cung đình 1 Sau khi hoàng thượng cùng hoàng hậu lấy lại bình tĩnh liên nghĩ đến đảng đảng, vốn định gọi hắn đến nhìn qua một lượt cùng lúc thì tin đại thắng từ ngoài biên cương truyền đến. Hoàng thượng nhìn vào tấu chương của nhi tử. Chiến sự chuyển biến tốt đẹp. Thế nhân cũng đang ở dấu nhiều điều đáng nghi ngờ, làm cho hoàng thượng không khỏi châu mày. Bấy giờ trứng tay hầu sau khi làm thương cũng đã tức tóc đến biên cương để viện trợ. Thế nên giờ bên cạnh cũng chỉ còn có thể nhờ cậy vào thê tử và nữ nhi. Mau mời công chúa đến để hoàng thượng phân phó. Một tiểu thái giám chạy ra ngoài hồ vàng, chỉ qua một thoáng tư vực bay diện chiếm trước mắt hoàng thượng. Vật Nhi, con thấy thế nào? Nhi thần nghĩ rằng... Nghĩ rằng... Trong táo chương Hoàng Huynh nói qua, biên cương mấy vạn quân địch, lương thảo dồi dào, sĩ khí mạnh mẽ, thường xuyên đến mạo phạm, chứng tỏ đang muốn tiến công, nhưng cũng không phải là muốn diệt cổ từng gốc Nhi thần tin vào phán đoán của Hoàng Huynh, thế nên Nhi thần cũng cho rằng trong việc này đang có người dùng kế điệu hổ Ly Sơn, muốn mượn việc này làm suy yếu binh lực quốc gia. Còn có... Còn chuyện đề thi khoa cử bị lộ, mù sát, hơn nữa công việc lũ lục, e cũng là có bàn tay ai đó gây nên đúng không? Hoàng hậu tiếp lời. Vực nhi nghĩ việc này có thể là vậy. Giờ đây cả ba hoàng huynh không thể phân thân, sợ rằng kẻ đứng sau chuyện này, sớm đảm phụ tính kế sách, nhưng lực vật lực và tài lực cũng có không ít. Vậy cám vẽ quân trong hoàng cung, e là sắp tới cũng bị kẻ đó khống chế, như vậy trẫm hiển nhiên sẽ bị cô lập. Phụ Hoàng, người nếu đã nói như vậy có phải trong lòng người đang nghĩ đến người nào không? Trong lòng trẫm đã sớm nghĩ đến, nhưng trẫm thật sự cảm thấy lần này có kẻ khác lợi dụng tên tiểu nhân này. Phụ Hoàng, vật nhi xin phép vào gan, trong lòng Hài Nhi cũng nghi ngờ một người. Hử, vật nhi mau nói ta xem. Thời cơ chưa đến, vực Nhi không dám khẳng định sang bày, nhưng khử sinh phụ hoàng yên tâm, Nhi thần đã nghĩ được diệu kế có thể làm hắn hiện rõ nguyên hình. Chỉ có điều vực Nhi hy vọng, người có thể chấp nhận cho Nhi thần từ tung tự tác một lần. Ai phi Nè thấy sao? Hoàng thượng, thần thiết thiết nghĩ, người cũng nên cho hoàng Nhi được thoải mái phát huy. Được rồi, trẫm chuẩn cho vật nhi, muốn làm gì trẫm cũng cho phép nhưng phải có thời hạn, trảm muốn người phải tiền phát chế nhân trước khi xảy ra bình biển. Dạ được, vật nhi nhất định không để phụ hoàng thất vọng. Bây giờ trước hết, thỉnh xin phụ hoàng thiết yến tiệc, lý do là chúc mừng vì hoàng hình đưa tin thắng trận, yêu cầu toàn bộ quan viên trong triều đều tham dự. Hoàng thượng vì vậy ban chiếu đem đó thiết yến chúc mừng. Mời tất cả quan viên trong triều, yến tiệc vô cùng xa hoa, bao nhiêu mỹ tủ cùng sơn hào hải vị, ca vụ chúc mừng cho cảnh thanh mình. Đáng đã sau khi được phong làm thái y của công chúa, được cấp cho nơi ở cho nên hắn cùng tư vật đã có thể bên cạnh nhau. Nhắc đến thái y của công chúa thực sự đây cũng đều có nguyên do, tư vật từ nhỏ đã thực sự hành thích tập võ thường xuyên va va chạm chạm, thế nên hoàng thượng cố ý bổ sung thêm một chức quan là ngự y kề bên công chúa, sau này lại thêm lão thái y của công chúa cáo lão hồi hương đến nay, vị trí này vẫn còn bỏ trống. Lại thêm hoàng thượng cùng hoàng hậu đã sớm nghe mật báo rằng đảng đảng rất được tư vật quý mến, liền ban cho hắn chức vụ này. Đảng đảng thấy một bàn mỹ thật, thèm ăn đến muốn xỉu luôn. Chỉ là một chút cũng không dám động. Trước khi diễn ra yến tiệc, tư vật cùng Phạm Ngân Toa đã cùng nhau dạy bảo cho y một trận, cung đình lễ nghi. Nhưng đảm đảm là chẳng học được chút gì, ngược lại càng học càng loạn. Thế nên bây giờ cứ dứt khoát không ăn, như vậy sẽ không làm trọt cười cho thiên hạ. Ha <cười> ha, <cười> nghe nói chất vụ thái y bên cạnh công chúa vừa được bổ nhiệm, thần thật sự muốn biết là ai? Tả thừa tướng Trương Tịnh Triết nói... Lúc này tất cả mọi ánh nhìn đều đặt lên người đảng đảng. Chỉ thấy đảng đảng thân vận triều phục thái y màu nâu, thắt lưng mang lan nha quan đàn da trắng nõn gây ốm nho nhỏ hơn nữa, một mắt là bị che khuất. Thiếu đi nhiều điều trầm ổn lại thêm nét bướng bệnh đáng yêu. tuổi tác chất tầm bằng tư vật, đứng bên cạnh hoàn toàn chả giống thái y gì cả, ngược lại trong giống thái giám. ai chà, vì này chính là thái y đại nhân sao? Hữu tướng Văn Anh Danh nói. À, tẻo nhân đúng là... <cười> Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên mà Hoàng thượng cũng có được Ba vị hoàng tử tuổi trẻ tuấn Mỹ Văn võ sông toàn Ngay cả công chúa cũng là một nữ Nhi không thua đứng mày đầu Nghe nói thái đại như là đệ tử dược vương Tuổi còn trẻ đã được chân truyền Điều này thật là có phúc cho thiền hạ <cười> To gan Lúc này quan giám thư Liêu như thân quát Văn anh danh To gan bổn quan mặc dù chức qua không cao bằng ngươi, nhưng hôm nay cũng muốn hỏi ngươi một tội ngỗ nghịch. Một âm thanh trong cổ học ực, đảng đảng sợ tới mức phèo, chạy đến bên cạnh tư vật. Phạm Ngân Toàn ngồi phía sau rung bắn lên. Hừ, được lắm, liệu như thần, ta thật muốn xem, ngươi muốn hỏi ta cái tội ngỗ nghịch gì? Văn Anh danh cả dừng nói. nhắc đến quan lại trong triều từ xưa đến nay vốn không có lúc nào hòa thuận phía tả quan là quan văn theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là tả tướng tả thái y tả ti quan tả thái lại chia thành đông tây nam bắc bốn vị tả ti quan là quan giám thư quan giám sử từ pháp quan ti hình quan quan chính giám phía hữu quan là võ tướng theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là hữu tướng hữu quan hữu soái hữu quan cũng chia thành thanh long bạch hổ chu tứ, huyền vũ bốn vị hữu soái rất nhiều đều là quân tướng cùng phân chi lực lượng phan võ hai phía gác qua một bên nhưng người trong nhà lại chống đối lẫn nhau tóm lại quan hệ phức tạp bây giờ chính là lúc thấy rõ ràng giữa quan giám thư và hữu tướng quân có rất nhiều mâu thuẫn <cười> Thái y bất quá chỉ là một phần tử, quan phẩm còn chưa đến tri phủ huyện lệnh, người lại đánh đồng cùng hoàng tử công chúa, không phải quay rẽ hoàng tộc thì là gì? Ngươi, phan anh danh nội cấu. Hoàng thượng, hôm nay thiết yến chuyện tên hỷ từ biên cương cũng là chuyện vui, hữu tướng đại nhân do đã quá chen, nên là nó có chỗ không đốn, khẩn xin hoàng thượng thứ lỗi. Hoàng thượng, hữu tướng đại nhân chẳng qua là tán thưởng tài hoa của thái y đại nhân, cũng là vì thánh thượng có được một nhân tài nên cao hứng thôi, cho nên thần nghĩ rằng hữu tướng đại nhân càng không có lòng ngổ nghịch, càng không có tội ngổ nghịch. Quan tư pháp cao lương kiên quyết nói. Được rồi, được rồi, các ái khanh chớ có tranh luận, đừng vì một việc nhỏ mà gây xích mích. Các khanh đều là tâm phúc của trẫm, sao lại không thông cảm cho nhau, bao dung nhau chứ. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà gà chó không yên thật là mất hấn. Từ nay trở đi không được đấu khẩu nữa, tiếp tục uống rượu ca hát cho tắm. Dạ, thánh thượng. Quân thân quỳ lại, đáng đáng chậm chạp quỳ xuống rồi lại đứng lên. Chương 35 Yến hội cung đình 2 Yến hội trong cung đình cũng vì nguyên nhân này trở nên mất vui, đáng đáng đợi sau khi mọi người bình ổn cũng bắt đầu nóng lòng, muốn thưởng thức mỹ thật, tư vật thái y thật sự đáng thương. liên đồng đủ gấp các loại thức ăn cho y đồng thời dặn dò y ăn từ từ sau đó từ trong các đại thần đông đại phu triệu tuyết triệu đột nhiên đề xuất hắn cố ý mời một ca vũ nổi tiếng từ phiên bang tháp các nhã đến hiến vụ cho yến tiệc Nhắc tới tháp các nhã nổi danh là nghệ nhân ca vũ chu du liệt quốc, các nước đề thật sự kính ngưỡng cho nên ả có thể tự ý mang theo vũ đội xuất nhập bất kỳ quốc gia nào. Ngoài ra nàng là ái nữ duy nhất của quốc vương đông đô Đồ quốc này đã trở thành vong quốc. có huyết thống hoàng tộc lại tăng thêm phần cao quý. Vì thế cũng được nhiều quốc gia che chở, bản thân tháp cáp nhã là một ca vũ kỳ tài, không chỉ có ca vũ siêu quần, ngay cả diễn tấu các loại nhạc khí cũng vô cùng tài nghệ. Năm xưa lúc 14 tuổi đã vô cùng nổi tiếng, nàng nguyện ý tiếp thu tinh hoa nghệ thuật của các quốc gia. Lần này nàng quả thực đến đây để học tập cầm kỹ, đã được đông đại phu mà đến hoàng cung. Mọi người nghe nói vị ca vũ này muốn tới diễn tấu điều chờ mong vạn phần. Chuyện này cũng có thể xem như cơ hội ngàn năm. Thường ngày cũng từng nghe vị đại sư này thường hay ra vào các hoàng cùng biểu diễn. Nhưng điều là tình cờ thôi, nàng cũng sẽ không nán lại một nơi quá lâu. Có thể nói như thần lòng thấy đầu khó thấy đuôi. Vì thế ngay cả tư vật của Phạm Ngân Toa cũng muốn xem thử. Phong thái của vị đại sư này đồng thời cũng thỏa mãn một chút lòng đố kỵ giữa nữ nhi với nhau. Thầm muốn cùng vị mỹ nữ này ganh đua cao thấp. Hoàng thượng đồng ý vì thế một làn điệu đông đô thượng bí khởi xứng du sương, một tốt người ngoại tộc diện sa y tiến đến trình bày ca vũ, vũ bộ, hay thay đổi trong chớp mắt. Đợi đến lúc mọi người xem đến say mê, nhân vật chính mới bắt đầu xuất hiện, chỉ thấy người này một thân sa y đỏ rực tre mặt có che mạng, dáng người tiêu sái bước vũ như tu la phiêu giật vô cùng động lòng người. Mạng che mặt theo gió ẩn hiện nửa khuôn mặt, quyến rũ mê người, lại còn có ánh mắt cao ngạo, đôi môi đầy đặn khiến bao người sao xuyến. điều vụ kết thúc tất cả mọi người không dứt lời khen. tư vật cùng phạm ngân toa đều lộ ánh mắt tán thưởng mà đản đản. y đã sớm hồn phi phách tán, hồn vía lên mây. nếu tư vật không phát giác với gầm bàn hung hăng ngắt y một cái, y đã sớm bay tuốt lên chín tầng mây. "Hảo, hảo, đông đô vũ giả quả nhiên danh bất hư truyền. hôm nay trẫm thực sự được khai nhãn giới. hoàng thượng khen không ngơi miệng hoàng hậu cũng gật đầu tỏ ý đồng đô đồ vũ giả trảm nghe nói ngươi luôn muốn nhận thù lao không giống người bình thường trảm cũng không tự ý mình ban thưởng lung tung cho nên bây giờ ngươi mau nói ngươi muốn được ban thưởng cái gì tạ ơn hoàng thượng vậy tháp cáp nhã cả gan thỉnh cầu hoàng thượng có thể ban thưởng một vị lão sư cho thần lão sư sao Hát các nhã lần này tới quý quốc chính là muốn học tập kỹ nghệ cổ cầm của quý quốc. Dân nữ nghe nói người có tài nghệ cổ cầm bực nhất hiện đang ở trong cung, thế cho nên dân nữ cả ga muốn xin hoàng thượng, đem người ấy ban thưởng cho dân nữ, để người truyền dạy cầm kỹ cho dân nữ. Việc này e là có chỗ khó xử. Hoàng thượng hay là người ấy không có nơi này? Người này kỳ thật đang ở đây, nhưng trạm cũng không thể đem người này ban thưởng cho người nếu chỉ dạy ngươi học cầm kỹ thì còn được. Nếu là như vậy, tháp các nhã cũng chỉ xin được học cầm kỹ mà thôi. Hảo, vậy trước hết ngươi cứ ở lại trong cung, đến khi học xong rồi hẳn rời đi. Tạ ơn Hoàng thượng, chỉ cần có thể học được cầm kỹ, tháp các nhã nguyện ý trong thời gian này sẽ hiến phụ cho các yến hội trong cung đình. <cười> Ta nói người đó tháp các nhà à, có phải Đông Đại Phu nói cho người vị cao nhân này ở trong cung đúng không? Đúng là như vậy, thưa Hoàng thượng. Hảo, Đông Đại Phu, à dạ có thần. Người nói thử xem, trong cung này ai là cao thủ cổ cầm hả? Ở chuyện này... Trong đô đại phu thầm kêu không ổn, tuy nói là trong cung này ai ai cũng đều biết, người có cầm kỹ tốt nhất là ai, nhưng nếu nói ra đó không phải phạm tội khinh thường sao? Hả? Trong cung người có cầm kỹ tốt nhất là ai vậy? Không biết. Vừa mới bị đảng đảng làm cho tức chết, tư vật chả thèm để ý đến. Không nói thì không nói, làm gì mà hung dữ quá. Đảng đảng giọng nói thì thầm, tuy vậy tư vật vẫn nghe thấy được. như thế nào trẫm hỏi người đó Ở hoàng thượng đông đại phu quỳ xuống đất tuy rằng hắn biết hoàng thượng bất quá chỉ đang trêu đùa nhưng vẫn thật sự khó xử mà hoàng thượng đang trêu đùa mọi người tất nhiên biết nhưng chỉ có tháp các nhã cùng đảng đảng không hiểu chuyện gì dằn co một lát phụ hoàng người cũng đừng làm khó đông đại phu nữa tư vật đột nhiên tiến lên giải vây đông đại phu nghe xong vội liên tục cảm tạ cũng vội lâu lâu mồ hôi trên mặt Phụ hoàng, người hạ cớt trêu cợt Đông đô đại phu chứ? Trong cung cầm kỹ tốt nhất, trừ nhi thần liệu còn có ai? <cười> Vật nhi thật đúng là quan tâm đến lão sư. Triệu Tuyết Triệu là lão sư văn học của tư vật. Tư vật ngày hôm nay từ thi từ ca phú cùng với chính trị rèn luyện hàng ngày. Trị quốc, chỉ đạo hoàn toàn do một thầy hắn truyền dạy. Đồng thời hắn cũng là lão sư của các hoàng tử. Kỳ thực trong cung cầm kỳ tốt nhất vốn là đông đài phu. Sau đó ái đồ của hắn, tư vật công chúa là trò giỏi hơn thầy đã vượt qua hắn. Vậy cho nên mọi người trong triều đều cho tư vật lợi hại nhất. Vậy là ngươi có thể đánh đàn hả? Lợi hại thật. <cười> Ngươi không biết thì hơn. Tư vật có chút cao hứng như nghĩ là cảnh tượng bộ dáng vừa rồi của đảng đảng trong lòng lại phát hỏa. Được rồi, thái chát nhã. Ngươi sau này liền đi theo công chúa học cầm đi. Nếu ngươi phải đi thi, cứ việc phái người báo cáo cho tả đại phù là được. Yến tịt hôm nay đến đây kết thúc thôi, trẫm mệt rồi. Vì thế Yến tịt trong cùng kết thúc. Tháp các nhã hưng phấn theo sát tiêu vật, ba người trở về thanh phong cư học tập cầm kỹ, đáng đạn trước mắt thấy có thêm một mỹ nữ. Về phần y không biết sẽ cùng vị mỹ nữ dị quốc này xảy ra trắc rối gì đây.